Vừa nhìn thấy anh đã đứng dậy, Giang Hiểu Nhi chạy lên. Chồng à, có chuyện gì không? Không sao có đúng không? Sau khi đem quần áo treo lên, Giang Hiểu Nhi cũng giúp anh thay quần áo. Mệt không? Có đói bụng không? Để em nấu chút cơm tối cho anh. Anh đi tắm rửa trước đi. Vốn tưởng rằng anh đã trở lại nên không có chuyện gì. Giang Hiểu Nhi vừa động, phục Dịch Phong đã nắm lấy eo cô. Không, anh không đói. Chỉ là ăn chúng thứ gì đó rồi lên cơn cao huyết áp thôi. sau bây giờ em còn chưa ngủ? Có chuyện gì muốn nói với anh sao? Không, em không sao. Em chỉ là muốn chờ anh về. Chưa có kết quả, em không yên tâm đi ngủ. Chuyện của em có thời gian sẽ nói sau. Bây giờ trước tiên nghỉ ngơi đã. Đẩy anh vào phòng tắm. Giang Hiểu Nhi nhanh chóng dọn giường. Trong lòng thầm thở vào nhẹ nhõm. Phùng Dịch Phong trở lại giường. Giang Hiểu Nhi nhò vào trong lòng ôm anh. Ông xã, anh có tin em không? Đương nhiên. Phùng Dịch Phong vươn tay ôm chặt cô. Cô nằm trên ngực anh, khóe môi cô nhếch lên một đường vòng cung. Chồng à, ở trong vòng tay của anh, em thực sự rất hạnh phúc. Hứa một điều, có được không? Được. Kéo lòng bàn tay to của anh, Giang Hiểu Nhi chậm rãi viết lên lòng bàn tay anh một câu. Anh phải nhớ, em sẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh, sẽ không phản bội anh, sẽ không làm tổn thương anh. Anh nhất định phải tin tưởng em. phảng phất ý thức được điều gì đó, Phùng Dịch Phong chậm rãi mở mắt, xoa xoa mái tóc của cô, Tại sao bây giờ lại nói điều này? Có ý gì? Tại sao lại không thể nói thẳng chứ? Đừng nói, đừng hỏi. Hứa với em có được không? Rất nhiều đàn ông tán tình em. Nếu như một ngày em vô tình tiếp xúc, xin anh hãy tin em. Trái tim em chỉ thuộc về anh thôi. Bởi vì không biết có người đang nghe bọn họ nói hay không, rằng hiểu nhi theo bản năng, thận trọng chọn từ. Thật ra, ngay từ đầu, Phùng Dịch Phong đã nhận ra có gì đó không ổn. Biết cô như thế này, Phải có lý do, anh không hỏi thêm. Được rồi, anh hứa với em. Anh cũng vẽ lại trong lòng bàn tay của cô. Dù em có làm gì đi nữa, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Choáng tay qua cổ anh, Giang Hiểu Nhi đáp anh bằng một nụ hôn sâu. Cả hai không nói gì nữa, nhưng dường như đều hiểu ý nhau và ôm nhau ngủ. Dù cả hai đều băn khoăn, nhưng chẳng rời nhau. Thời hạn đã đến, trong lòng Giang Hiểu Nhi mỗi lúc một lo lắng. Cô nghỉ phép, sáng sớm đã đến bệnh viện. Tiêu mộ, thế nào rồi? Tình huống của ba tôi có cách nào không? Xin lỗi, anh thực sự đã cố gắng hết sức. Thời gian quá ngắn và hiện tại không thể tìm ra cách giải độc. Một số tiến sĩ cũng đang giúp đỡ, nhưng vẫn chưa có tiến triển. Độc tính càng ngày càng sâu, thuốc bảo vệ không còn có tác dụng nữa. Hiểu nhi à, theo tình hình hiện tại, phải lấy được thuốc giải, khả năng của anh vẫn không thể cứu được đâu. Không, đừng nói như vậy. Trong thời gian ngắn như vậy, cũng nhờ anh. Giang Hiểu Nhi bắt tay anh. Tiêu mộ, cảm ơn anh. Thuốc giải em sẽ lấy. Nếu là thuốc giải thật, thì anh sẽ có cách thôi. Trước khi em đem thuốc giải đến, xin anh hãy bảo vệ ba em. Đừng lo lắng. Hôm nay anh nghỉ làm, cả ngày đều là của cô hết. Bước ra khỏi bệnh viện, mỗi bước chân của cô đều mang theo gánh nặng. Điện thoại đổ chuông, màn hình không hiển thị số. Nhấn nút trả lời, có một giọng nam vang lên. 11 mươi 36 trưa nay, khách sạn Yulin. 1308 tám giao đồ đi một mình thôi. Tôi sẽ đến đúng giờ, nên cử người đến bệnh viện trước, phải kiểm tra hàng hóa trước nữa. Nếu như ba tôi không tỉnh dậy được, thì các người đừng hỏng lấy được gì từ tôi. Chưa kịp nói xong thì bên kia đã cúp máy, nhưng cô biết rằng bên kia chắc chắn đang nghe thấy. Biết rõ lần này nhất định phải là Long Thành Hồ báo, cũng không chỉ có đất Tây Thành. Cô nghĩ mình mới là mục tiêu thật sự, Sau đó cô kiểm tra gậy kích điện trong túi và một chiếc khẩu sang. Bảo đảm mọi thứ còn nguyên vẹn. Sau đó cô chạy nhanh đến khách sạn Yulin. Cô giả vờ đưa sang 500 tệ, người phục vụ dẫn đường. Làm phiền lúc 11 năm 50 gửi một đĩa dưa hấu trái cây đến phòng 1308. Hãy đến đúng giờ. Bà tôi có lượng đường trong máu thấp và cần phải ăn thường xuyên. Tôi sợ bà bị tụt huyết áp và ngất xỉu. Đây là tiền thanh toán trước. Cảm ơn tiểu thư. Tôi sẽ giao hàng đúng hẹn. Lấy sổ ghi chép ra, nhân viên phục vụ ghi chú xuống. Đến phòng sớm, Giang Hiểu Nhi đẩy cửa vào bên trong. Bên trong phòng có một người đàn ông âu phục ra giết nhìn khá là đứng đắn. Anh tới đây để nhận đồ, tôi đến đây để kiểm tra hàng hóa Người đàn ông bật máy tính lên, Giang Hiểu Nhi đóng cửa, nhưng không khóa. Cô vì sự an toàn của bản thân. Giao đồ thì dễ, nhưng phải được kiểm tra. Giơ tay lên, Giang Hiểu Nhi đưa điện thoại. Tôi đã lấy được sổ đấu thầu và có ảnh làm bằng chứng. Tôi chỉ lấy hai trang quan trọng nhất. Tất nhiên, về dữ liệu, tôi đã sao chép. Chỉ cần biết nó đang trong tay của tôi là được rồi. Còn của anh thì sao? Làm sao tôi biết được đó có phải là thuốc dài thật hay không chứ? Người đàn ông liếc nhìn điện thoại rồi nói. Chỉ cần đưa thông tin chính xác lên máy tính, tôi sẽ nói thuốc ở đâu. Sau khi dùng thì có thể tỉnh lại ngay. Sau ba giờ chất độc sẽ thuyên giảm. Tôi sẽ đọc nó trong vòng 18 phút. Hàm ý là tất cả đều có thời gian để kiểm tra. Được. Thấy người thành thật, lúc đi vào, Giang Hiểu Nhi cũng cố ý ở giữa, đề phòng xung quanh. Thấy không có gì, cô lấy ra hai cái USB. Từ trong túi sách của cô, thấy người đàn ông chỉ đưa tay ra mà không có phản ứng gì thì sẽ lấy. Cô tháo chiếc châm cài áo ra, lắp hai cái thẻ vào. Đề phòng, tôi đã chuẩn bị một bản kép. Anh có thể kiểm tra cùng lúc. Đọc lướt qua, người nọ thật sự thấy bảng báo cáo rất chuyên nghiệp. Đối diện với cửa tiểu khu có hai chậu hoa. Phía sau có một chầu hoa, có thể nhờ người lấy. Hai viên thuốc, uống đi, cha cô sẽ không sao nữa. Ngay sau khi người đàn ông nói xong, Giang Hiểu Nhi thà đồ đọc thẻ rồi đi gọi điện thoại. Điện thoại vừa bắt, đã tìm được thuốc. Yêu mộ trả lời, thuốc giải là thật. Anh đề xét nhiệm với cái nghiền vi, anh sẽ gửi ngay. Nếu như ba em tỉnh lại, anh sẽ thông báo ngay lập tức. Còn ngược lại thì thôi. Được, cúp điện thoại xong, Giang Hiểu Nhi căng thẳng thở ra. Tôi sẽ không dùng tính mạng của ba tôi để làm trò đùa. Nếu như muốn nhận được từ tôi thứ gì, thì hãy làm nó một cách nghiêm túc nhất. Nói như vậy, Giang Hiểu Di cũng vô thức, quét hai cái USB đặt cạnh nhau, nhưng nhìn chầm chầm bàn tay đang cầm chuột, vì sợ hắn sẽ động đậy Sau khi kiểm tra nhanh, người đàn ông rút một chiếc ra và bỏ vào trong túi, rồi bí mật bấm nút điện thoại miệng lầm bầm. Được cứu rồi. Cái gì? Không, ý của tôi là cô làm việc rất tốt, rất chu đáo. Cảm ơn Giang Tiểu Thư. Cảm ơn cô đã chủ động cướp đấu thầu xuất sắc cho chúng tôi, có đất Tây Thành này. Chúng tôi nhất định sẽ hạ thủ khi đấu thầu của chúng tôi thành công sẽ tiêu tốn hơn nửa triệu và số dư 50 triệu sẽ sớm được chuyển vào tài khoản của cô. Hợp tác vui vẻ. Vừa nói, người đàn ông cũng đưa tay ra dáng vẻ. Thật sự rất quen thuộc. Cái gì chứ? 50 triệu gì? Anh ta đang nói về cái gì vậy? Giang Hiểu Nhi nhất thời còn không có phản ứng lại. Cửa phòng đóng sầm lại Sau đó, ba Phùng, già Ngài, Dung Lâm Khiết Phùng Dịch Phong cùng với một đám người đều vội vàng đi vào Vừa chạm mắt Giang Hiểu Nhi đột nhiên sững sờ Nhìn đám người chỉ vào mình tức giận bắn Hóa ra, đây là mục đích thực sự của trò chơi này Để Phùng Dịch Phong và cả người nhà họ Phùng Đều tận mắt chứng kiến sự phản bội của cô Để cô phản bội người thân của mình Để tình cảm của hai người hoàn toàn tan vỡ Nhìn người ngoài, Dung Lâm Khiết Và người đàn ông trung niên rằng hiểu gì có thể đã đưa ra kết luận sự việc này chắc chắn liên quan đến cô ta. Cô vẫn đang làm theo suy nghĩ của mình rằng ngài đã tức giận xông vào nhìn máy tính và hét lên. Tôi vừa mới thấy cô vào khách sạn với nam nhân tưởng rằng sẽ vụng trộm nhưng không ngờ lại là ăn trộm. Gia đình chúng tôi có lỗi với cô sao? Đổi bí mật thương hiệu với 50 triệu sao? Đây là cái gì chứ? Sách đấu thầu của Tây Thành. Kêu lên vì sợ không ai biết. Già ngày quay lại chỗ bà Phùng để xem Ngày đêm đề phòng giặc ngoài Không phòng được trộm nhà chàng trách bên ngoài bóng gió Ngài nói miếng đất này có giá tiền tỷ Giá trị vô cùng Bà Phùng sắc mặt cũng xấu Nhưng rõ ràng là bình tĩnh hơn Cũng chưa có nói gì cả Phùng Dịch Phong đã bước tới Bước tới máy tính xem quà Là một phần dữ liệu quan trọng đã khoa xử lý được thực hiện sau khi nghiên cứu thị trường Nó thật sự rất giống với bản đã qua kiểm nghiệp Nhìn Giang Hiểu Nhi, Phùng Dịch Phong cảm giác thật bi thương. Lúc này, ba Phùng cũng từ vẻ mặt của anh hiểu ra. Thật sự là sổ đấu thầu của con sao? Nhìn thẳng vào Giang Hiểu Nhi, Phùng Dịch Phong không nói gì. Bởi vì... Thật ra, anh biết Giang Hiểu Nhi để ý đến việc này là anh cố ý tiết lộ bí mật và mang sổ đấu thầu về nhà. Anh đã điều tra ra việc, cô đưa ba cô đến bệnh viện khám và điều trị. Vì vậy, anh đã quyết định anh tìm hiểu việc này. Thang Lệ Thịnh vì chưa tìm ra biện pháp giải quyết nên đã thực sự bó tay. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng cô còn không chịu đổi, lại còn dính đến 50 triệu mà anh không hề hay biết. Giờ phút này, phùng dịch phong quả thực có chút sừng sốt, thậm chí là có chút thất vọng. Anh luôn luôn hy vọng cô có thể hướng đến anh xin sự giúp đỡ, nhưng không ngờ cuối cùng lại nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng trong đầu anh vẫn hiện lên những dòng chữ cô đã nói với anh mỗi đêm. Chính xác hơn là viết vào lòng bàn tay anh. Em sẽ không bao giờ làm việc có lỗi với anh, không phản bội và không tổn thương anh. Cô bắt anh phải hứa, phải tin cô, để cho cô sắp đặt hay là có điều bí ẩn đây. Phùng Dịch Phong thì thào có gì muốn giải thích không? Vốn muốn nói rằng mình không phản bội anh, nhưng mọi thứ trước mắt khiến cô không thể nói ra. Lúc này, màn hình điện thoại di động của Giang Hiểu Di bật lên, cô nhìn một tin nhắn nhắc nhở là của Tiêu Mộ. Có. Biết cha mình đã an toàn, Giang Hiểu Nhi trong tiềm thức muốn làm rõ, nhưng ngay khi ánh mắt rơi vào vùng ngoại vi, bóng dáng đò bừng, không nói lên lời, cùng với người đàn ông buôn bán co rúm lại, hất nước bần lên người cô, có một cách vừa bãi. Giang Hiểu Nhi lại đuốt nước bọt. Sự việc đã đến nước này, nếu như nói ra, cha cô chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Lần sau, loại chuyện này sẽ còn xảy ra nữa thì sao đây? Bây giờ còn đang là thời điểm an toàn, cô thật sự rất muốn chứng minh, Những tài liệu đó không quan trọng, nhưng bằng chứng cô lấy cắp dữ liệu vẫn đang ở đây, và người đàn ông đó còn đang thản nhiên nói 50 triệu. Có thể hiện tại, tài khoản của cô cũng đã có thêm tiền. Sau khi suy nghĩ, Giang Hiểu Nhi mới hiểu được, toàn cục quan trọng hơn. Hiện tại, cô chỉ muốn giải thích sự việc này với một người và không muốn giải thích với người ngoài. Giang Hiểu Nhi nhìn thẳng vào mắt của Phùng Dịch Phong. Không có gì để nói cả. Liệu anh ấy có tin cô không? lúc này ba phùng một bên vỗ bàn tức giận nói loại nữ nhân này làm sao vậy cô đang chờ nhà tôi phá sản hay sao nếu như không phải tình cờ phát hiện được không phải bây giờ nhà tôi đang chờ chết hay sao lập tức ly hôn cho tôi sau này đừng đến gần con trai tôi nữa nếu không tôi sẽ không để yên cho cô đâu ba phùng nhất thời đỏ mặt tức giận nước mắt của giang hiều nhi trào ra cô không muốn bắt anh nhưng cô vẫn chưa giải thích được phùng dịch phong lúc này mới giơ tay lên Một bên rút USP ra, lãnh đạm nói, đây là việc nhà của tôi, ông không có liên quan. Phùng Dịch Phong vừa nói ra, không chỉ sắc mặt của ông sừng sốt, mà sắc mặt của Dung Lâm Khiết cũng thay đổi. Ý của con là sao đây? Con bị nó mê hoặc sao? còn nói giúp nó sao? Bây giờ, có thể lấy sổ đấu thầu, sau này biết đâu được nó sẽ giết con. Loại nữ nhân này có còn giữ được sao? Giận dữ run rẩy ba Phùng nhớ đến người đàn ông bên cạnh. Cậu đang mua bí mật kinh doanh Và tôi có thể kiện cậu Cậu thuộc công ty nào, ai cử cậu tới đây Phùng Tổng, đừng nóng giận Tôi là một gã sai vặt thôi Tôi cái gì cũng không biết Là Trương Tổng của Trương Dương Công Nghệ Nhờ tôi giúp lấy một phần thông tin Nhân tiện, tôi nói luôn Có tiền thì phải thực hiện Theo lời hứa thì là 50 triệu Không thể tin vào tai của mình Giang Hiểu Di cũng lo lắng Đối mặt với vùng Dịch Phong Liên tục lắc đầu Anh nói bậy, không có Lúc này Dung Lâm Khiết đột nhiên nói Trương Dương Nghệ sao? Trương Việt Khánh Đó không phải là mối tình đầu của cô sao? Nghe nói bọn họ yêu nhau mười mấy năm Cũng đuổi theo nhau đến tận Thanh Thành Trong giây tiếp theo Già Ngài cũng tràn đầy phẫn nộ Người phụ nữ độc ác Bà nội còn yêu cô nhiều như vậy Cô có còn lương tâm sao? Bà nội biết chuyện nhưng vẫn không tức giận Thật sự là nuôi bạch nhãn lang mà Lúc này giọng nói của Bà nội vùng cũng truyền đến Đến đây làm cái gì không phải để ăn cơm sao Giang Ngài đã kể hết cho bà nghe Bà nội Phùng nhìn cũng nghiêm túc và chặt chẽ Làm sao vậy con gái Cô ta nói có đúng không Vẫn gọi là cưng chiều Giang Hiểu Nhi nước mắt chảy xuống Bà Nói đi Nhìn bà nội Giang Hiểu Nhi nghẹn ngào không thể giải thích được Nhưng trong tiềm thức vẫn lắc đầu Bà nội vẫn gọi cô là con gái Bà nội vẫn luôn tin tưởng cô Thậm chí còn nghiêng về phía cô Lồng ngực như bị một dòng điện dẹt qua, Giang Hiểu Nhi, ngay sau đó, Phùng Dịch Phong cũng đã ôm cô vào lòng. Bà ơi, chuyện này con biết rồi, để con tự xử lý có được không? Trước mặt bà nội Phùng, Phùng Dịch Phong tương đối kiềm chế. Lúc này, Giang Ngài cũng đầy chồng một cái, hận rèn sắt không thành thép. Dịch Phong, đây không phải là chuyện bình thường đâu. Tầm mắt của bà nội Phùng rơi vào trên mặt của Giang Hiểu Nhi, còn tổn thương Dịch Phong sao? Gần như theo phản xạ có điều kiện, Giang Hiểu Nhi không chút nghĩ ngợi nói. Không có. Vừa nói xong, già Ngài đã nhảy dựng lên phía trước. Quả thật là chưa thấy quan tài chưa đồn lệ. Sự thật bày ra trước mắt như vậy vẫn còn cố biển hộ sao? Mẹ, mẹ không thể để cô ta như vậy. Vật chứng vẫn còn ở đây. Thấy lão phu nhân có vẻ bất động, Giang Ngài lo lắng quay sang ba phùng. Chồng à, anh nói cái gì đó đi. Lần này nhất định phải ly hôn, ai biết được, lòng già của người ta có như lời nói hay không. Loại người này không thể giữ lại. vùng dịch phong cao mày, nhưng sàng hiểu nhi lại ôm anh thì thầm. Không, 10 lần, cho em thời gian. Tay cầm USB, anh không thể vuốt ve cô được, nhưng anh biết chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Công ty của tôi, từ khi nào mà các người có quyền lên tiếng chứ? Chỉ một lời nói, sự kiêu căng ngạo mạn của già ngài lập tức bị dập tắt. Vô thức trốn sau lưng của ba vùng Đừng tức giận Sự việc này thật sự không phải là chuyện bình thường Còn lăn lộn thương trường nhiều năm như vậy Chẳng lẽ để một người phụ nữ phá hoại mình hay sao Còn không hiểu nguyên tắc sao Đừng có hấp tấp có được không Của tôi chính là của cô ấy Nếu như có một ngày như vậy Tôi nguyện ý tôi không hối hận Việc của tôi không cần các người phải lo lắng Phùng Dịch Phong sắc mặt tức giận xanh mét Phùng Chí Thành run lên Dịch Phong Liếc nhìn Phùng Dịch Phong dù sao cũng là ruột thịt của mình, giọng điệu của bà nội Phùng cũng lạnh hơn một chút. được rồi, bớt nói vài câu đi. mẹ, đừng chịu nghe theo nó. nó bị mê muội, chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nó. bà Phùng giống lên, ông ta không ngừng đập tay ho khan. già ngài cũng nhanh chóng vỗ lưng cho ông. chồng à, thân thể của anh rất quan trọng, anh đừng nóng giận. nó đầu óc không bình thường, còn thì bình thường sao? hỏi lại. Bà nội Phùng dù sao vẫn là người ngoài mặt sáng tỏ Dù sao thì bà đã ở bên Giang Hiểu Nhi lâu rồi Trong lòng cũng âm thầm cổ vũ cháu trai bảo vệ cô ấy Con trai và cháu trai của bà Bà là người hiểu rõ nhất Anh quan tâm Phùng Dịch Phong là thật Nhưng không hiểu Giang Hiểu Nhi mới là thật Ngừng một chút bà nội Phùng lại nói Chuyện này cũng bình thường thôi Về mặt tình cảm Ai dám nói mình hoàn toàn lý trí Không ích kỷ không thiên vị chứ Một người bất cẩn, một người cố ý, hai bên đều có tội. Tôi có một căn hộ ở Basinjua. Bắt đầu từ hôm nay, hai người sẽ ly thân trước. Giang Hiểu Nhi sẽ dọn đến đó ở. Không ai trong các người được làm phiền với tôi, và nó hết. Dịch phong cũng vậy. Bình tĩnh trong ba tháng, xem xét kết cục ra sao. Tôi không tin bí mật có thể cất hoài, giấy có thể gói được lửa. Ba tháng sau có bằng chứng thì đưa ra bằng chứng, không có bằng chứng thì mọi chuyện chấm dứt tại đây, đồ mất mặt rồi. Xoay người, bà nội Phùng đi thẳng Những người còn lại thì đều có chút trợn mắt ngoác miệng Cuối cùng tất cả đều giải tán Phùng Dịch Phong thu tay về Hai người nhìn nhau cũng không có nói gì cả Một lúc sau Phùng Dịch Phong mới nói Anh đợi em ở nhà Anh rời đi trước Ngay sau đó cô lập tức chạy đến bệnh viện Sau ba tiếng sử dụng thuốc Cô đưa cha mình đi kiểm tra toàn thân Thấy kết quả bình thường Giang Hiểu Nhi mới thở vào nhẹ nhõm Đi tới, tiêu mộ Lấy áo khoác khoác cho cô Thuốc xài Anh đã lấy một chút để nghiên cứu Sẽ sớm có kết quả thôi Không có lần sau Vừa định nói gì đó Đột nhiên nhớ tới cái gì Giang Thiều Nhi lại khẽ nhếch môi Em còn một việc quan trọng Giờ phiền anh chăm sóc cho ba mẹ em Ngày mai em sẽ quay lại Hai người gật đầu cười với nhau Cũng ngầm hiểu Phùng dịch Phong còn không ăn chút đồ ăn Đi thẳng về công ty Mạc Ngôn đã chờ sẵn ở đó Người đã tỉnh lại, thuốc xài được đặt ở bên trong lọ hoa. Tôi không biết nó được đặt vào từ lúc nào. Tôi đã kiểm tra. Rất nhiều người đã đến gần chầu hoa mà không thể xác định được mục tiêu. Phòng thí nghiệm của Thang Thiếu đang trong quá trình nghiên cứu các phương pháp giải độc. Cho đến nay, chỉ xác định được đó là một chất giống như thủy ngân, gây suy nội tạng, tử vong và là một loại độc tố cực mạnh. Thời gian quá ngắn và nguồn gốc chưa được phân tích. Lần này, mọi chuyện phức tạp như vậy bạc ngôn quả thực không ngờ tới giang tiểu thư hẳn là bị ai đó uy hiếp còn phải lấy sổ đấu thầu Chỉ riêng loại thuốc này đã thực sự khiến cho chúng ta phải bối rối Tôi đã kiểm tra thông tin những cuộc gọi gần đây của cô ấy Đều rất bình thường Chỉ có hai lần dùng sim giác Còn lại không có gì đặc biệt cả Thời gian cuộc gọi lúc ngắn Và không thể gọi lại được Đến bây giờ tôi cũng không biết Họ đã liên lạc được với nhau như thế nào nữa Rõ ràng liên hệ với nhau được Đáng lẽ không cần phải giao dịch trực tiếp Đây chắc chắn là có sắp xếp Sợ là bị chúng ta phát hiện và điều tra Trong tháng này Cô ấy chỉ gọi điện cho Trương Việt Khánh một lần Đó là lần duy nhất hai người gặp nhau Sau khi anh ta đi công tác Là mười mấy ngày trước đó cô gặp Hơn nữa xem theo dõi Cả hai tôi dường như là gặp nhau ở cửa Mặc ngôn đáp Nhưng trong lời nói chứa những suy nghĩ của anh Những chuyện này thật sự rất trùng hợp Thật trùng hợp Phùng Dịch Phong cũng nghĩ như vậy Nhất là hôm nay tiền đầy đủ Cha mẹ Phùng đều ở đây Quả thật là không đơn giản. Mỗi bước đi dường như là một trò chơi lớn. Sổ đấu thầu anh đã lấy lại được. Nhưng vô thức anh vẫn nghĩ chuyện này chưa kết thúc. Chắc chắn đằng sau có người đang thao túng. Anh cũng không nói nhiều về chuyện này nữa. Hơn nữa anh cảm thấy Giang Hiểu Nhi từng muốn nói với anh điều gì đó. Nhưng anh không biết điều gì khiến cô sợ hãi. Thậm chí không dám nói với anh. Ở nhà anh đã phái người đi kiểm tra và không có giám sát gì cả. Với những chuyện gần đây, anh chỉ có thể nghĩ cô đang lo lắng cho ba của mình. Nhưng đến hôm nay, anh cũng tự hỏi liệu chuyện này có liên quan gì đến mối quan hệ của anh và Giang Hiểu Nhi hay không? Anh thật sự có chút nghi ngờ việc này liên quan đến mạng người có thể xem là một vụ án hình sự. Vì những lý do này, đây là muốn tuyệt mọi đường sống của vợ anh sao? Gõ đầu ngón tay, Phùng Dịch Phong không hiểu lắm, cho nên chuyện này Trương Việt Khánh cũng có thể chỉ là trùng hợp đã biết mạc ngôn dứt lời hai người đồng thanh gật đầu đúng vậy hành động ngu xuẩn như vậy không giống phong cách làm việc tỉ mỉ của giai đoạn trước xuân sinh bệnh viện nơi đó an bài vệ sĩ đi qua đi giữ im lặng không xuất hiện trừ khi cần thiết can thiệp lệ thịnh để hắn tiếp tục đi tôi muốn biết độc dược là gì và như thế nào có khả năng truyền này vẫn chưa kết thúc đâu ai chơi ván cờ này phải chơi cho tới người hôm nay giao dịch với giang hiểu nhi Kêu Diêm Hạo tìm vài người gặp mặt đi Làm cái gì cậu hiểu chứ Hiểu Nếu không được thì chỉ cần trói Trương Việt Khánh Khóe môi cong lên Phùng Dịch Phong giơ tay lên nhìn bàn sau Tôi phải về nhà tiếp tục diễn vở kịch đây Phùng Dịch Phong đứng dậy Mạc Ngôn cũng đứng dậy Này anh Phùng Sau đó Tây Thành ra giá Bây giờ mà bỏ phương thức dự phòng cũng không còn kịp nữa Như thường không cần phải thay đổi mảnh đất này bỏ đi thì may mắn Nhưng thiệt hại Tại bùa đấu giá không chừng là có manh mối, để ý xem. Tôi hiểu rồi. Ngay lập tức, Phùng Dịch Phong cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Trên đường về, anh đã suy nghĩ về toàn bộ quá trình. Về đến nhà, Giang Hiểu Nhi còn ngây người, có chút không hiểu. Bây giờ, giao dịch đã kết thúc, cô đã bị bắt bài trận. Bà cô đã khôi phục lại nguyên trạng. Cô đã nói chuyển điện thoại với chị Nguyệt Uyển. Nhờ cô ta cài một phần mềm virus vào tệp dữ liệu. Hẳn là sẽ không bị phát hiện. Nếu không, sẽ không giao dịch thành công. Hay là bên kia đã cho người giám sát cô? Ngày cô muốn nói hết mọi việc với vùng dịch phong, tại sao anh lại đột ngột rời đi? Còn ba cô thì lại đột nhiên ngất dìu chứ? Theo lẽ thường, căn bản là không có người ngoài vào trong nhà, lại có hệ thống an ninh nghiêm ngặt, không lắp thiết bị giám sát. Điều đó càng khiến cô nghi ngờ hơn. Nhưng gần đây, cô cũng không có mua đồ gì mới. Giàng Hiểu Nhi đột nhiên giật mình toát mồ hôi lạnh, mang theo bên người. Chẳng lẽ là... Điện thoại di động. Có khi nào điện thoại di động của cô là thứ quan sát mọi việc hay không? Cho nên cô ấy thường gọi cho ai, cô ấy nói gì thì mọi người đều biết. Cuộc điện thoại với chị Nguyệt Uyển rất quan trọng. Lúc đó có cảm thấy việc quan trọng nên không trực tiếp nói qua điện thoại. Lần trước, cô nói gặp mặt. Có cảm giác cô ấy rất dành về máy tính nên hẹn đen cơm nhờ giúp đỡ. Nhưng không gọi được hiệu quả như vậy. Nhưng có mấy cô đi gấp. Điện thoại sạc pin cũng không mang theo, vì vậy lúc nói chuyện vội vàng, ngay sau đó thì liền chạy về nhà. Sau đó hai người quyết định giao tiếp qua Internet, sợ rằng bị phát hiện, Giang Hiểu Nhi đã nói chuyện với chị Nguyệt Uyền qua một trang web bán hàng. Sau khi nhắn tin, phần tin nhắn sẽ bị tự động xóa bỏ, và dường như trang web đó rất an toàn. Bây giờ nghĩ lại, Giang Hiểu Nhi nghĩ thấy là lạ, nhưng mai rằng cô thường sử dụng máy tính để làm việc và không mang theo điện thoại. Phùng Dịch Phong quay lại, nhìn thấy Giang Hiểu Nhi đứng ở trước cửa sổ, không ngừng thở dài một hơi. Chuyện xảy ra hôm nay đối với hai người đều là một cú sốc. Vừa vào cửa đã không nói trước. Ánh mắt chạm nhau. Phùng Dịch Phong bất ngờ vì trong mắt cô không thấy một tia hối hận hay xin lỗi. Cho dù không thành công, nhưng nếu như bị bắt quả tang như vậy, cũng sẽ cảm thấy có lỗi. Anh vừa mới mở miệng, đối diện với Giang Hiểu Nhi đã làm động tác hư lạnh với anh, sau đó giống lên. Phùng Dịch Phong... Anh làm tôi quá thất vọng. Anh nói cho dù tôi có làm sai điều gì, anh cũng sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng hôm nay, anh không tin tưởng tôi còn đem nhiều người như vậy để bắt xã hội đen là tôi sau. thì đó thật là mất mặt. Đang nói chuyện, Giang Hiểu Nhi đi tìm giấy bút. Trên giấy viết mấy chữ. Điện thoại của em không phản bội. Giải thích sau, cãi nhau trước đã. Giang Hiểu Nhi liên tục nháy mắt với anh. Phùng dịch phong trong nháy mắt hiểu ra. mỉm cười nhưng giọng điệu lại sắc bén. Tại sao không biết phản kích? Hiện tại còn muốn cắn tôi sau. Đồng thời, anh cũng đáp lại vài câu. Điện thoại đưa cho anh, từ viên. Anh tức giận, giật điện thoại của cô. Phùng Dịch Phong trực tiếp tắt máy. Hai người lần lượt đi ra ngoài. Trên đường đi, Phùng Dịch Phong gọi điện thoại cho Mạc Ngôn, đưa điện thoại di động kiểm tra, xử lý. Lúc đến từ viên, hai người không còn liên lạc nữa. Cho đến khi Phùng Dịch Phong nhận được điện thoại mới nói. Điện thoại đúng là đã bị ai đó theo dõi. Anh đã đề người xử lý rồi. Anh giúp em bảo vệ khỏi giám sát Thêm định vị Nó sẽ không dễ bị bẻ khóa đâu Có chuyện gì vậy Lắc đầu Giang Hiểu Nhi trong lòng vẫn là sợ hãi bao trùm Chờ cho em chút thời gian có được không Em sẽ kể cho anh nghe sau Nhắm mắt lại Giang Hiểu Nhi viết một câu Trái tim em đã trao cho anh Em sẽ không phản bội anh Em không hại anh Sớm muộn gì thì anh cũng sẽ hiểu thôi Mặc dù suy đoán của cô là đúng Nhưng lúc này đây Giang Hiểu Nhi trong lòng vẫn có chút băn khoăn. Cô sợ người kia vẫn còn biện pháp khác Trên đời này cô quan tâm nhất là anh Hiện tại ngoài ba mẹ cô Anh là người duy nhất Anh có quyền có thế Nhưng ba mẹ cô thì không chỉ là yếu điểm Mà còn già cả nữa Gia đình không thể kham nổi bất cứ thứ gì Đó là một cú sốc lớn Cô như một con chim sợ hãi Bây giờ an toàn của cha mẹ là quan trọng nhất Cho dù bây giờ Bên kia vẫn có thể dõi theo Thậm chí có thể nghe thấy Cô cũng không sợ Với khoảng thời gian đêm nay Cô nhất định phải nhanh chóng giải quyết việc của cha mẹ cô. Phùng Dịch Phong bước tới ôm lấy cô. Được rồi, anh sẽ đợi em. Cảm thấy lần này nước rất sâu. Lúc này Phùng Dịch Phong cũng không thể đảm bảo, có đôi mắt khác không tồn tại. Cho nên anh cũng thận trọng, cũng lựa chọn che giấu những điều cần thiết. Lần này anh viết ba chữ, ba của em, trên bàn. Sau đó chỉ vào mình, gật đầu, cho thấy rằng anh đã biết tất cả về điều đó. Giàng Hiểu Nhi kinh ngạc, liếc nhìn, anh rồi nói tiếp. Cho nên, anh sẽ không bỏ rơi em. Anh chỉ bị em mê hoặc thôi. Cho dù hai người có làm gì, cho dù có xa cách bao lâu, em vẫn là của anh. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, Phùng dịch Phong hôn xuống thật mạnh. Biết rằng lời nói của bà là để che chở cho hai đứa, nên anh cũng miễn cưỡng chấp nhận. Nếu không lại bỏ hoàn toàn khối u ác tính này, cuộc sống của hai người sẽ có lẽ không bình yên. Trong lúc này, có lẽ không phải là chuyện xấu. Gã vào trong lòng anh, thân thể của Giang Hiểu Nhi lập tức mềm nhũn, không biết là vui sướng khó chịu hay là gục xuống nữa, nước mắt tuôn rơi, lưu lại bên tay anh. "Chờ em." Phùng Dịch Phong cúi đầu hôn lên môi cô, hai người không nói gì tiếp nữa. Ngày hôm sau, Giang Hiểu Nhi thu dọn hành lý, đi đến Thiên Nặc, công viên, biết rằng thời gian đấu thầu sắp diễn ra. Giang Hiểu Nhi cũng hiểu đây là cơ hội cuối cùng của mình nên đã đến bệnh viện bàn bạc với ba mẹ. Đi ra nước ngoài sau Khi nghe lời đề nghị của cô, mẹ Giang đã rất ngạc nhiên. Hiểu Nhi à, có chuyện gì sao? Sao chúng ta lại ra nước ngoài? Dịch phòng hiểu lầm con sao? Để cha mẹ đi giải thích. Tất cả là do chúng ta kéo con xuống. Tất cả là do cơ thể của ba. bà Giang tức giận ngồi dậy cơ thể đau nhói. Ba, ba đừng làm như vậy. Mẹ tất nhiên là không phải. Một tay ôm một người nọ Giang Hiểu Nhi nghĩ đến, nghiêm túc nói Anh ấy không hề trách móc con Chúng con lựa chọn ly thân một thời gian Một mặt, muốn tìm hiểu về phụng gia, Mặt khác, anh ấy thực sự đang bảo vệ cuộc hôn nhân này Anh ấy không bỏ con Con cũng không bỏ anh ấy Sự việc lần này, con chưa nói với anh ấy Chưa tìm được người đứng phía sau Trước tiên, cần phải cảnh giác đã Chủ yếu là ba còn nghỉ ngơi Chúng ta không phải ngày nào cũng có thể đề phòng Không tốt hơn sao? Giang Hiểu Nhi hít sâu một hơi, con đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Cách an toàn nhất là tìm đến một nơi không ai biết. Bà có thể yên tâm chữa thương, còn không cần phải lo lắng. Khi đến thời điểm, con sẽ nói với Dịch Phong biết mọi chuyện. Con tin với năng lực của anh ấy, vấn đề này sẽ sớm được giải quyết. Lần này con không dám nói với anh ấy. Không phải là vì thông tin anh ấy là con suy nghĩ có người đang theo dõi con. Có thật sự sợ rằng sẽ liên lụy đến hai người. Cho tới giờ phút này, áp lực trong lòng cô vẫn rất lớn. Lần trước, khi vào đây, cô đã nhờ vùng dịch phong và tiêu mộ giúp đỡ, thiết lập lá chắn tín hiệu mới tương đối thoải mái. Bà không thể cử động thân thể. Nếu như gặp chuyện thật sự, thì sẽ chỉ có thể chờ chết thôi. Mẹ, chúng ta đều là phụ nữ, còn cũng lo lắng cho mẹ. Lần này là hạ độc ba, lần sau ai biết chúng sẽ làm gì chứ? Nếu như họ phát hiện... Số đấu thầu cô ấy đưa có vấn đề Biết đâu được lại hại cô và gia đình cô Cho nên còn nghĩ Trong nước vẫn chưa an toàn đâu Thế giới rộng lớn Con không nghĩ họ có thể giang rộng cánh tay tranh thủ thời gian này Ba mẹ đi nghỉ dưỡng thân thể đi Mẹ đừng lo, đừng liên lạc với con Mẹ yên tâm đi Sau khi xử lý xong mọi chuyện Con sẽ liên hệ với mẹ Lúc đó sức khỏe của bố sẽ tốt hơn Chúng ta đã giải quyết xong vấn đề Là có thể đoàn tụ Cô cảm thấy chuyện này là có âm mưu Muốn chia rẽ cô và Phùng Dịch Phong thì đúng hơn. Gia đình anh sâu như biển. Họ không dám xuống tay. Gia đình cô cũng chỉ là một gia đình bình thường. Biết đâu họ sẽ lại ra tay sát hại. Hơn nữa, Phùng Dịch Phong không thể biết chính xác nơi ở của ba mẹ cô. Đề phòng có người theo dõi anh. Đây là kế hoạch mà Giang Hiểu Di đã nghĩ tới từ lâu. Cũng đã nghĩ tới mấy lần. Nhưng Phùng Dịch Phong còn nhanh hơn. Thuyết phục ba mẹ xong, Giang Hiểu Di lại đến tiêu mộ. Bàn bạc rong xuôi, tiêu mộ nhanh chóng thu xếp mọi việc cho cô. Tây tây Lan bố mẹ anh có một biệt thự ở đó, còn tình cờ sắp xếp anh đi hội thảo y tế nước ngoài trong một thời gian dài nữa. Để che giấu quá trình, bọn họ còn tính toán thay đổi chuyến bay hai lần, sau đó sẽ đi xe vào thành phố. Phùng dịch phong ngược lại cũng không nhàn rỗi. Một mặt tìm chuyên gia kiểm tra toàn diện, mặt khác thì cũng đang cố gắng hết sức để lần ra toàn bộ câu chuyện. Ngay sau đó, Mạc bôn đã gửi kết quả. Bên trong, ngay cả từ viên cũng đã bị kiểm tra, không có thiết bị giám sát theo dõi, cũng đã kiểm tra phụ cận, cũng không có ai bất thường. Hiện tại, có thể không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ đâu. Sau khi công ty Trường Dương phá vụ dò gì và gây ra khủng hoảng, điện thoại di động của toàn bộ nhân viên chúng ta đều đã lắp chương trình an toàn. Chúng ta quá sơ xuất, bây giờ điện thoại cũng giống như là máy tính, có thể xâm nhập bất cứ lúc nào. Tôi không ngờ một chiếc điện thoại nhỏ lại ghép một chương trình lớn như vậy ào nào cô ấy chẳng dám nói với tôi điều gì. Vẫn đang diễn ra đúng không? Giang tiểu thư đưa hai cái USB. Hai cái là hồ sơ đấu thầu. Một cái anh đang cầm. Cái kia có lẽ là hắn đã lấy được. Nói xong, Mạc ngôn không khỏi thở dài. Không ngờ cuối cùng vẫn hụt. Thật không may. Dén giá thầu đã được gửi đi. Không thể thay đổi. Lông mày của Phùng Dịch Phong cũng nhíu lại. Lúc đó anh chỉ nhìn thấy một cái. Chẳng lẽ lại nhầm lẫn hay sao? Tuy rằng vô vọng, nhưng thiếu sót như vậy thì quả thực là khiến cho người ta phẫn nộ. Ai chứ? Anh ta không biết. Anh ta chỉ là người nhặt được, anh ta là quản lý của một công ty, lại mất tiền vào cổ phiếu, có người chủ động tìm anh ta, phương thức cung cấp cho anh ta trên mạng, để anh ta làm theo các bước và đưa cho anh ta 500.000 nhân dân tệ khi hoàn thành. Vì vậy, anh ta làm nhiệm vụ của mình theo lời dạy của người khác, và USB anh ta không mang đi mà chỉ nhất ở sofa trong phòng. Khi tôi quay lại tìm, nhưng nó đã biến mất. Tôi cũng đã kiểm tra máy giám sát ở cửa. Người phục vụ nói rằng, khi anh ta đang dọn dẹp, anh ta không nhìn thấy cái gì cả. Chắc chắn trong phòng còn có người khác. Chỉ là khách sạn, nên việc này không thể tra ra. Dù sao thì cũng đã biến mất rồi. Tôi đã tra trên mạng mẫu USB này. Nó là hàng phổ thông, được bán hàng triệu cái. Nếu như có tìm kiếm, cũng rất khó để thực hiện. Cố gắng nhớ lại tình huống ngày hôm đó. Phùng Dịch Phong khá khó hiểu. Tại sao lại dùng hai chiếc USB để đề phòng sao? Cho dù như vậy thì cũng không thể đem hai cái cùng một lúc. Vậy tại sao lúc anh đập vỡ cô không có phản ứng gì? Còn để cho người kia lấy đi chứ? Cô không nói, bởi vì cô sợ giám sát. Để anh lấy đi, chẳng lẽ cô đồng ý thỏa thuận sao? Nếu không phải người ngoài, thì chắc chắn là người trong phòng không đó. Nhưng hình như không có ai gần sofa. Anh và Giang Hiểu Nhi rời khỏi phòng ngay sau cùng. Đầu óc rối bời, nghĩ đến điều đó. Mạc Ngôn lại nói, đúng vậy. Quản lý nói, hướng dẫn người nọ giao cho anh ta sao chép một bàn. Sau khi hoàn thành thì sẽ gửi tin nhắn trả lời. Trò chuyện với Giang Tiểu Thư rồi chờ tin nhắn. Anh ta không ngờ là Giang Tiểu Thư đã ghép một bàn. Sao kiểm tra số điện thoại của hắn ta thì chỉ là một sim giác. Chẳng lẽ có người coi bàn sao kia trước khi giao dịch sao? Có lẽ hắn cũng cảm thấy không thích hợp Nhưng hắn chỉ muốn tiền thôi, nên cũng không có nói nhiều mà làm theo. Hiện tại xem ra một màn này là để cho anh thấy. Đúng, người của Phùng Gia đều ở đây. Trương Việt Khánh, Dung Lâm Khiết, bà Sàng Hiểu Nhi đã bị hà độc, còn có thể lấy USB dưới mắt của tôi. Lầm bầm, ánh mắt của Phùng Dịch Phong dừng lại. Ai biết quan hệ của chúng tôi rõ ràng như vậy chứ? Trương Việt Khánh xem ra dính vào chuyện xui xẻo. Nhưng Dung Lâm Khiết thì sao đây? Giảng Ngài thì sao? Bọn họ cũng bị cuốn vào cùng, hay là bị thao túng sau lưng đây. Thuốc không thể là do một người bình thường làm ra, lệ thịnh cho tới bây giờ vẫn chưa phân tích ra. Xuân sinh bệnh viện đó dường như là một bác sĩ y học, cuối cùng thì chính là thuốc giải. Theo dõi di động của em ấy, người nào có năng lực như vậy chứ, thu phục nhiều người như vậy. Làm ra chuyện này, lại còn rất tỉ mỉ nữa. Người này ít nhất là phải giàu có và có thực lực, chắc chắn, chừng nào đã tính toán rất lâu rồi mỗi bước đều rất tốt. Đất Tây Thành lại được nhắc nhở rất nhiều lần. Nếu như lần này anh có chút mất lòng tin, không đủ yêu cô ấy hoặc là tiếc tiền, thì lần này nhất định sẽ kết thúc. Nghĩ đến chỗ nào đó, Mạc Ngôn lại nói Anh Phùng, có khi nào chúng ta tính toán sai không? Chẳng lẽ mục đích của người này là đến đất Tây Thành chỉ là vò bề ngoài. Giá trị đấu thầu của chúng ta đã nộp lên khu đất này. Chúng ta ước tính phí bảo hiểm không vượt quá 12 tỷ nhưng sau 3 năm sẽ vượt qua 20 tỷ. Nói cách khác, giá cả sẽ bị lật tẩy không thể thay đổi đối thủ 10 phần chắc chín. Thủ đoạn này quá tản nhẫn. Mảnh đất này có thể lật một ván cờ. Đôi mắt sâu thẳm hội tụ. Phùng Dịch Phong nói, kiểm tra xem mảnh đất ngày cuối cùng thuộc về ai. Chuyện này nhất định tra rõ cho tôi. Làm tôi thiệt hại lớn như vậy, nhất định phải khiến hắn phun ra những gì đã nuốt vào. Quả là tự tìm đường chết. Còn nữa, Chuyện này nhất định phải làm âm thầm, không được bứt dây động rừng Bề ngoài, phần thiệt của chúng ta là do Giang Hiểu Nhi, chuyện này kết thúc. Người hiểu không? Mạc Ngôn hiểu ý, đã hiểu. Hãy để cho bọn họ nghĩ rằng bọn họ đã thành công, buồn lòng cảnh giác. Buổi tối, tôi sẽ đi gặp vợ tôi, xoa dịu tâm trí đang sợ hãi của cô ấy. Cho nên, hôm nay tôi phải đi trước. Những việc còn lại, cậu có thể xem xếp mà an bài đi. Nói xong, vùng Dịch Phong tắt máy tính, Mạc Ngôn vỗ mạnh vào chán. Anh Phùng, mặt trời còn ở hướng đông mà. Bữa trưa không đến, buổi chiều còn phải về sớm. Một người ôm mặt khóc, một người cười. Giang Hiểu Nhi thành công đưa ba mẹ đi với tâm trạng cũng thoải mái, nhưng không thể tiết lộ ra bên ngoài. Cô đang làm sổ sách. Phùng Dịch Phong gọi cô đến khách sạn. Chồng à, ở cửa, hai người làm mặt đối mặt. Giang Hiểu Nhi trực tiếp nhảy qua. Phùng Dịch Phong cũng cảm thấy được kích động của cô. Trong lòng đột nhiên có cảm giác yên bình, mềm man xoa xoa mái tóc của cô, ôm cô bước vào trong. Dùng lầm khiết vừa ra khỏi ngân hàng, liền nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Cả người trong nháy mắt như bị sét đánh. Làm sao điều này có thể xảy ra chứ? Tại sao hoàn toàn khác với những gì cô ta tưởng tượng? Cô ta rõ ràng cũng đã phản bội anh, cũng nhận được tiền. Cô bị đuổi ra khỏi vùng da anh không phải nên tức giận xa lánh cô hay sao? Trong phút chốc, có cảm giác sắp điên lên, dùng lầm khiết biến sắc. Nhưng có câu, nếu như không phải chịu cảnh quá bụa, thì làm sao chịu cảnh trông tranh? Dùng lầm khiết cảm thấy ông trời không công bằng với cô ta. Phùng dịch phong cũng không công bằng với cô ta. Cô ta hoàn toàn tức giận, không thể đè nén xuống được. Cô ta đi đến gần khách sạn, nhưng dừng lại, quay vào trong xe. Không được, lúc này cô không thể xuất hiện được. Cô phải bình tĩnh, phải tính toán. Chẳng lẽ buổi đấu thầu còn chưa diễn ra, hắn mới có thể tha thứ sau? Đúng. Không ngừng tìm cớ để an ủi bản thân. Dùng Lâm Khiết chỉ không muốn thừa nhận rằng Phùng Dịch Phong yêu Giang Hiểu Nhi hơn cô ta. Nên bao dung độ lượng với Giang Hiểu Nhi hơn cô ta. Cô ta không thể chấp nhận được. Dùng Lâm Khiết bất động nhìn chằm chằm vào cửa khách sạn. Lúc này, trong phòng riêng của khách sạn, hương hoa hồng, ánh sáng lấp lánh của Phan Lê và tiếng nhạc du dương trên bàn ăn. Lòng bàn tay ấm áp của Phùng Dịch Phong phủ lên trên tay cô. Hôm nay có thể thoải mái nói chuyện. Sau đó, vùng dịch phong đưa cho cô kết quả khám bệnh, muốn cô yên tâm, cho nên không có giám sát. khối u ác tính này, anh nhất định sẽ lôi ra. Dùng cho câu nói của em, tin tưởng anh, cho anh một chút thời gian, không nói tới lợi ích của tứ đại gia tộc quan hệ. Làm ăn hơn 10 năm nay, đồ loại đường cùng cũng đã xảy ra, nhưng dám tìm tới vùng ra mà gây chuyện, thật sự là lần đầu tiên. Không làm sẽ không chết, anh sẽ không cho phép những người như vậy tồn tại. Đồng thời giết gà dọa khỉ Nắm lấy bàn tay anh Giang Hiểu Nhi cười nói Dù vậy lúc này cô vẫn chưa thể giải thích được Bởi vì cô nghĩ mọi chuyện sáng tỏ Mới đảm bảo an toàn cho gia đình Đúng lúc này Người phục vụ cũng bưng đồ ăn lên Phùng dịch phong đang định nói Giang Hiểu Nhi đã trực tiếp đẩy biết tết qua Ông xã cắt cho em đi Hôm nay chỉ ăn thôi không nói chuyện nữa Em chỉ muốn nhìn anh và dùng bữa Được rồi Anh cũng cảm thấy bầu không khí thật tốt Phùng Dịch Phong rất tao nhã, chia bít tết cho cô thành từng miếng nhỏ. Giang Hiểu Nhi đối diện nhìn chằm chằm anh. Chồng à, chúng ta ly thân nhé. Ba tháng thực sự là khá dài và có nhiều điều sẽ xảy ra. Ngừng một chút, Phùng Dịch Phong nâng mắt nhìn thẳng vào cô. Không. Cắt xong miếng bít tết cuối cùng, Phùng Dịch Phong đẩy miếng bít tết lại, véo má của cô. Vì em, tiền tài danh lợi anh đều có thể bỏ qua. Giang Hiểu Nhi hôn lên lòng bàn tay anh. Em chỉ muốn trái tim anh thôi. Nếu như anh làm gì có lỗi với em, dù chỉ một lần, em cũng sẽ không tha thứ. Em cũng sẽ không bao giờ làm việc gì có lỗi với anh. Dù có tận mắt chứng kiến, cũng không phải là sự thật. Sau khi nghe cô nói lại lời này, trong đầu của phùng dịch phong thoáng hiện lên một chút nghi hoặc. Rõ ràng đã thỏa thuận không bàn chuyện công việc. Nhưng tại sao cô lại nói với anh việc này chứ? Vô thức muốn hỏi lại, chưa kịp hỏi thì cô đã nói thịt nguội sẽ không ngon đâu. Ăn đi. Rốt cuộc, Anh vẫn không muốn phá hỏng bầu không khí. Nghị nghị kế hoạch từ bỏ, dù sao thì cũng không thành vấn đề nữa. Sau này, hắn cũng không hỏi lại. Phùng Dịch Phong vẫn tào nhã cắt miếng bít tết. Giàng Hiểu Nhi thì đang xiên từng miếng, ăn rất vui vẻ. Chủ động đút một miếng vào miệng cho anh. Đã mấy lần, Phùng Dịch Phong muốn hỏi thăm tình hình của ba mẹ cô. Thật ra anh cũng đoán được cô định đưa ba mẹ ra nước ngoài để tránh tai mắt. Nhưng cứ mỗi lần định hỏi, cô đều không có ý định nói cho anh biết. Cho nên cũng đành thôi. Phùng Dịch Phong nghĩ rằng cô vẫn còn sợ hãi nên quyết định cho cô giải thích sau. Ra khỏi khách sạn, tâm trạng thư thái. Kéo Phùng Dịch Phong đi mua sắm. Còn đặc biệt chất đầy một số nhu yếu phẩm hàng ngày vào trong trung tâm mua sắm cầm song nồi. Phùng Dịch Phong cũng không quá vui. Bà nội cũng thật là, tại sao lại kêu em đi Bạch Hưng Viễn chứ? Không chọn chỗ thuận tiện. Nói rõ bọn họ sẽ học được Ngưu lang chức nữ, chồng coi Hà Tướng Quân quay người, Giang Hiểu Nhi nở nụ cười. Bà nội, đây không ai hiểu con bằng cha mẹ đó. Nếu như quá gần nhau, chắc chắn ngày nào anh cũng sẽ đến tìm cô. Phùng Dịch Phong ôm eo cô hết mũi. Em có vẻ khá là vui vẻ. Gật đầu xoa xoa cái mũi, Giang Hiểu Nhi cười. Sau này không còn người ghét bỏ, không còn người quản nữa. Không cần phải về nhà đúng giờ, có thể cùng bạn bè đi ăn cơm tối, không bị ràng buộc. Không nhận ra, người trong miệng đang ám chỉ mình. Phùng Dịch Phong lập tức béo chặt cầm của cô Dám thì em cứ thử đi Phùng Dịch Phong ôm chặt cô Tiểu yêu tinh Không thể thả lung tung Còn muốn mua gì nữa không Đi mua hai bộ đồ ngủ đi Anh giúp em thử giường xem có khó chịu không Nếu như em cảm thấy không thoải mái Thì cứ chọn giường ở nhà đi Không thể ủy khuất vợ yêu Phùng Dịch Phong cúi đầu hôn trộm lên môi cô Một đống ngụy biện Giảng Hiểu Nhi cười cười đấm anh một cái Có vấn đề không thoải mái Lên lầu lựa sofa chồng à mua một cái túi đi chưa chăm bệnh bao vận chuyển hy vọng mọi thứ diễn ra suôn sẻ trong thời gian tới ôm nhau thân mật hai người cứ thế đi suốt chặng đường tán tỉnh nhau họ như một đôi tình nhân đang yêu nhau không rời dùng lâm khiết theo dõi dững sờ không tin được vào mắt của mình trước khi rời khỏi tòa nhà thương mại hai người đến quán bar giải trí để uống một chút đồ uống sau đó thì đi siêu thị thế giới của dùng lâm khiết dường như chìm vào một màn sương mù dám dịt Khi cô hoàn hồn thì trời đã nhá nhem tối Cô lái xe đi trên con phố xa lạ Theo biển báo giao thông Đang định quay về thì đột nhiên Một bóng đen lao ra Cô ta đạp phanh ngước mắt lên Một khuôn mặt ma khoái quen thuộc xuất hiện Bên ngoài cửa kính xe Dùng lâm khiết mở to mắt kinh ngạc Đúng lúc này tiếng đập cửa truyền đến Kèm theo tiếng quát của đàn ông thô lỗ Có biết lái xe không vậy Cô bị mù hả không thấy đèn đỏ sao Mắt để trang trí hả Còn mẹ nó đúng là tìm chết mà Đừng lôi lão từ vào cùng, xui xẻo. Mở cửa, đền tiền đây, chân của tôi gãy không sao, đừng có làm rùa giúp đầu, muốn báo cảnh sát sao. Điếc hả, mở cửa nhanh lên. Cô mở cửa nghiêng người, dùng lầm khiết vẫn đang kinh ngạc mở to hai mắt. Hai mắt chạm nhau, hô hấp cũng theo đó mà siết chặt, dáng người khuôn mặt. Sao mà giống phùng dịch phong đến vậy? Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy người đẹp trai bao giờ sao? Cô cũng rất xinh đẹp, cô lái chiếc Ferrari triệu đô, đụng người ta rồi muốn làng tránh sao? Rũi hai tay già hờ hững ở bên cửa sổ, nam nhân tư thế lùng lẳng, cũng âu phục dày xa. Tuy rằng không trang trọng, ngược lại càng thời thượng, có thể thấy được cũng là một người nổi danh thương hiệu. Quần áo bị rách, còn bị thương ở cánh tay, chảy máu một ít. Một trăm vạn, rẻ hơn cho người rồi. Khi anh ta mở miệng, đôi môi nhếch lên, thân hình không che giấu được khí chất. vẻ ngoài tuấn tú, không có một chút bình tĩnh ngông cuồng. Khuôn mặt cũng không mang theo nét lạnh lùng, rõ ràng là rất giống nhau. Khuôn mặt và hình dáng của bọn họ quá giống nhau. Nếu như mắt bọn họ có màu xanh lam và đen, thì nói không chừng mọi người sẽ cứ nghĩ rằng họ là cùng một người. Vì cao hứng, cô ta vung tay đưa danh thiếp ra. Ngày mai, anh liên hệ, tôi sẽ đền cho anh 200.000 nhân dân tệ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 69 của bộ truyện Ngôn Tình Giải Tập mang tên